Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lên toàn những chấm nhỏ trắng đen trên màn hình kèm theo là một tiếng u u như thể có hàng trăm con ve sầu đăng thi nhau kiểu réo giữa khung cảnh kỳ lạghê người ấy hừng cứ ngồi im bất động như đang cố gắng trả những sự kiện dị thường xảy ra như anh tiên liệu nhưng tuy nhiên chẳng có gì cả cả không gian ngưng động lại sao âm thanh kỳ quái Tưởng chừng chỉ còn duy nhất mỗi một hơi thả phập phòng và con tim đập thịt thịch của Hưng là vẫn còn đang hoạt động. Mất một lúc khá lâu, Hưng mới chấn tĩnh lại được tinh thần. Anh vươn người nhòm dậy với tay lấy cái điều khiển vô tuyến, định tắt đi rồi vào trong phòng nằm vi vợ Nhưng hình như cái điều khiển đều bị hết pin. Anh nhấn nút tắt máy mà cái màn hình vẫn sáng, chập chờn những đốm trắng đen như là mất sóng. Mất kiện nhẫn Hưng đứng thẳng dậy, vườn tay ấn nút tắt ở viền mép của cái vô tuyến. Nhưng mà lạ thay cái vô tuyến vẫn không hề tắt. Ngược lại âm thanh u u phát ra từ nó còn lớn hẳn lên. Nghe trói tài đau đầu không sao tả xiết. Hưng là mở nhận ra bên mình lúc nãy đây đang có một thế lực vô hình ngự trị. Một thứ chỉ hiện ra nếu nó muốn cho anh thấy. Ý nghĩ ấy ám mảnh Hưng khiến cho anh tự cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Hai chân run lên lẩy bẩy như muốn gục ngã xuống sàn. Đầu óc quay cuồng như bột kẻ lạc bước vào mảnh đất hoang giữa một đêm đông giá buốt, để thấy xung quanh mình toàn là tử khí. Nhưng Hưng không chịu thua, họ có lẽ bản tính cứng cỏi ít tin dị đoan của một người kỹ sư đã khiến cho anh lao người ra sau vô tuyến, rút phát cái dây điện ra khỏi ổ cắm và trên tường. Quả nhiên âm thanh ù ù từ cái vô tuyến không còn nữa. Và dĩ nhiên là cái màn hình cũng tối om. Hưng lùi người ra đằng sau vài bước chăm chú nhìn vào cái tivi bỗng hôm nay trở nên quái dị. Nhưng bất chợt anh giật mình quay phát người lại phía sau, ánh mắt mở to kinh hoàng như sách kẽ. Vì khi còn đang chăm chú nhìn vào cái màn ảnh tối om, thì trên tấm kính lồi của cái tivi, Hưng nhìn thấy sau lưng mình có một bóng người đang lù lù đứng đó từ lúc nào. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là cô em vợ bị điên. Phượng vẫn đang mặc bộ quần áo như sáng nay, hừng nằm mơ thấy. Nhưng bây giờ anh vẫn còn thức chứ đâu phải là mơ. Đứng trước mặt của anh, Phượng ngần đầu nhìn lên, ánh mắt buồn bã trùng xuống như thể một người minh mẫn bình thường không hề điên loạn. Đời vải buồn thỏng và mái tóc xóa dài, dính bết vào nhau vì lâu không gội rửa, càng khiến cho khuôn mặt ốm mo trở nên gầy còm xanh sao. Dẫu vậy, trên đó vẫn còn hiện hữu những nét sắc xào mà vợ của Hưng không sở hữu. Người ta bảo Phượng nếu không bị điên thì xinh đẹp hơn Loan rất nhiều. Điều này có lẽ là không sai, bởi cái mũi cao và thẳng, một đôi môi tròn đỏ mỏng. Kết hợp với mắt sắc dao cao càng khiến cho Phượng nhan sắc vượt trộn hẳn hơn Loan. Nhưng lúc này đây, cái nhan sắc ấy không khiến cho Hưng phải trầm trộn, mà ngược lại nó khiến cho anh có phần hoảng loạn. Đôi mắt to và sắc xào của Phượng nhìn anh buồn mã, thi thoảng từ trong đó ứa ra những dòng nước lục lờ nhà, dự chuyển hành sang màu đen thẫm như là nước cống. Hừng ngũ ớ kêu định gọi vợ của mình là loan thức dậy, nhưng mà cổ họng của anh nghẹn cứng không nói được tiếng nào. Cả thân thể của anh như mất lực, muốn di chuyển cử động nhưng cũng phải bất lực chịu thôi. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn còn mở chừng chừng lớn, Cố xem hết những biến cố hãi hùng mà người em vợ đang làm trước mặt. Phượng tiến lại gần phía của Hưng, chân của cô như là không chạm đất. Chỉ có hai ống quần vải nâu là kéo lê lệt xệt dưới sàn nhà. Càng tiến gần Hưng lại càng người tiếp một mùi nồng nạc và tanh hôi khủng khiếp bốc ra từ cơ thể của cô em vợ. Nhưng Phượng càng tiến gần thì Hưng lại càng nhận ra trên khuôn mặt cô không có nét nào là điên dại. Nếu lau đi những thứ nước đen ngõm đang chảy ra từ khóe mắt, thì quả thật trong khuôn mặt của Phượng rất bình thường. Đó là khuôn mặt của một người tỉnh táo, dẫu dàng hơi buồn thảm và ủ ê. Dừng lại cách Hưng chỉ chừng có một mét, Phượng ngần đầu lên nhìn anh rể. Đôi mắt của cô buồn lắm, nhìn anh như là đang van xin và cầu khấn. Hưng vẫn đang đứng chết chân tại chỗ, người cứng đờ như là bị đổ keo. Khoảnh khắc phượng hiện ra không khiến cho anh cảm thấy bất an hay là sợ hãi, nó mở đường cho một cuộc thay đổi, vì trong đôi mắt của người con gái điên loạn ngày nào, bây giờ chất chứa một nỗi buồn đau sầu thảm. Từ trong đôi mắt ấy lại ứa ra hai dòng lệ đen xì vật đặc quánh như nhựa đường. Hưng Bằng hoang giật mình bật lên tiếng nói: "Sao sao cô lại ra nông nỗi này thế Hà Phượng?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net